Ghi chép các công việc thường ngày, bạn muốn biết mình đã dùng thời gian cho những việc gì phải không? Việc dùng trí nhớ trong trường hợp này là vô hiệu, bởi bạn rất dễ quên những việc linh tinh như đọc mấy lá thư, nói chuyện với bạn bè, uống cà phê, ăn trưa, nhưng có một cách để bạn nắm rõ các việc này, ghi chép lại các công việc. Việc ghi chép sẽ giúp bạn thấy được rõ ràng bạn đã thật sự dùng thời gian như thế nào. Lần đầu tiên thực hiện việc ghi chép này, Có thể bạn sẽ rất bất ngờ khi thấy một lượng thời gian rất lớn bị lãng phí. Có thể bạn không biết rằng mức năng lượng của bạn thay đổi khác nhau trong ngày bởi vì có một thực tế rằng các hoạt động của bạn đạt được những hiệu quả khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau. Mức độ hiệu quả khi bạn làm việc phụ thuộc vào lượng đường trong máu của bạn, thời điểm bạn nghỉ ngơi gần nhất, sự mệt mỏi và hàng loạt các yếu tố khác. Cũng có một vài chứng cứ đáng tin rằng cơ thể bạn có một chu kỳ mỗi ngày về thời điểm tràn trề năng lực và lúc báo động, lúc bạn cần nghỉ ngơi. Do đó, hãy ghi chép công việc một cách thường xuyên. Ghi chép trong nhiều ngày sẽ giúp bạn nắm được cách bạn đã tiêu, thời gian, và từ đó tìm ra khi nào bạn làm việc tốt nhất. Nhưng cũng chẳng cần phải thay đổi cách cư xử của bạn khác trước đây nhiều lắm, bạn chỉ cần nhớ những việc cần làm và làm chúng cho thật hiệu quả. Mỗi khi bạn thay đổi một hoạt động bởi một cách khác, dù là đọc thư, uống cà phê, nói chuyện tầm phào với bọn bạn, hay cả lúc làm việc, thì cũng ghi chú lại sự thay đổi thời gian, cũng như khi tổng kết lại các hoạt động bạn cũng nên ghi lại cảm giác của mình, cho dù việc đó làm bạn thấy nhàm ơi là nhàm, hoặc làm cho bạn mệt mỏi đến hụt hơi, hay đôi khi làm bạn thấy lại khỏe mạnh lên, biết đâu khi đã quen làm việc này hàng ngày, bạn lại có hứng phát triển nó thành một nhật ký quan trọng của bạn. Học được gì từ việc ghi chép này? Khi bạn đã ghi khá cụ thể về thời gian trong một vài ngày, hãy thử phân tích chúng. Có thể bạn sẽ bị sốc khi trông thấy một lượng thời gian khá dài được dùng cho những việc không đâu. Bạn cũng có thể sẽ thấy bạn làm việc rất cốt trong một vài thời điểm trong ngày, và hơi tệ trong những lúc khác. Như đã nói, nhiều phần trong chuyện này phụ thuộc vào thời gian bạn nghỉ ngơi trước đó, thời điểm và chất lượng bữa ăn, còn cả tổng dinh dưỡng có trong người bạn nữa. Nghe thì có vẻ to tác nhưng cách ghi chép lại như thế sẽ là những thông tin cơ bản trong vụ này. Chúng thực sự là những kinh nghiệm đấy. Ghi nhớ, việc ghi chép là một công cụ hữu dụng để kiểm tra cách mà bạn sử dụng thời gian của mình. Chúng cũng giúp bạn tìm ra những biến đổi năng lượng của bạn, những lúc bạn cần nghỉ ngơi và những lúc bạn hoạt động thật sự có hiệu quả. Bằng cách phân tích những ghi chép đó, bạn sẽ xác định được cái gì nên tốn thời gian và bớt phí giờ vào những chuyện không đâu. Và bởi vì bạn biết thời điểm mà mình tích cực nhất, bạn có thể chọn nó để làm những công việc mà bạn thấy là quan trọng nhất trong ngày. Biên dịch, bình an, Khánh Như